Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trương Phong run dày từ từ quay đầu lại Đứng trước mặt hắn lúc này là hai người một nàng một nữ Người đàn ông bộ dáng khỏe khoắn Nhìn khuôn mặt có chút hao hao giống với Trương Phong Người phụ nữ còn lại trẻ trung Xem ra cũng không lớn hơn Trương Phong là mấy Nhưng mà khuôn mặt đó giọng nói đó Dù đã qua bao lâu Trương Phong cũng không thể quên Phong là con sao? Làn lột bên ngoài mấy năm bây giờ lớn thế này rồi sao Người đàn ông nọ ánh mắt toát lên vẻ hoàn hỷ Quay sang phía người phụ nữ mà nói Kể em con nó về rồi đó Người phụ nữ hai mắt không biết đẫm lệ từ bao giờ Đôi tay run dày đặt lên mặt của Trương Phong mà xoan nắn Miệng run dày không nói tròn câu Phong con trai cô mẹ Hai mắt của Trương Phong lúc này cũng nhòe đi Hắn thực sự đang khóc Khóc vì nỗi nhớ mẹ ra giết Hắn khóc vì ông trời bất công Tại sao lại đưa hắn vào tình cảnh này Trương phòng đôi môi mấp máy Cố gọi tiếng thân thương Mà ngày nào hắn cũng nói Với chiếc vòng trên cổ nơi có hai mặt đá ngũ sắc Mẹ, cha Con rất nhớ hai người Người đàn ông nọ cũng xúc động Ông tiến đến ôm lấy vợ con Và trong lòng mà khóc Đã lâu lắm rồi Trương Phong mới gặp lại cha mẹ Hắn rất muốn kéo dài khoảnh khắc này Nhưng lý trí lại bảo hắn nên tình táo lại Sau một hồi bình tâm đã ổn Trương Phong thở dài ghét đầu vào vai cha mẹ mà nói Cha mẹ con cảm ơn hai người một lần nữa xuất hiện trước mặt con Cho con có lại cảm giác đoàn tụ của một gia đình Cha mẹ con thực sự nhớ hai người Trương Phong vừa dứt lời thì cả hai thân ảnh trước mặt của hắn bỗng trở nên vặn vẹo Từ sau gách của họ không biết từ lúc nào đã bị dán lên hai lát linh phù màu vàng đang lập lòe Trường phòng hít một hơi thật sâu nhìn lại hình ảnh của cha mẹ mình một chút Đôi tay vô thức lần lên cổ vân vê hai mặt đá ngũ sắc, miệng thì thầm Cha mẹ, dù hai người đã sớm bỏ con đi Nhưng hai người vẫn sống mãi trong tim của con Trong suy nghĩ của con, con tuyệt đối không để đám tà vật sơ bẩn đem hình bóng của cha mẹ ra đùa dẫn Trường phòng nói đoạn hét lên một tiếng phá Đạo văn trên hại linh Phù lé sáng hoa diễm bùng cháy thiêu đốt hai thân ảnh đang vặn vẹo ở trước mặt. Tiếng tiếng hét thê thế vang lên, cái đó là toàn bộ không gian trong căn nhà vặn vẹo. Tiếng karaoke bài duyên phận cũng im bặt. Mọi thứ biến mất chỉ còn lại một mình. Trừng phòng đứng giữa một hang động lớn, ẩm thấp phủ đầy rêu xanh. Thì ra tất cả chỉ là ảo giác, thứ khí tức quanh quần tạo thành vách ngăn màu xanh lục kỳ khiến cho người ta mịt muội tiến nhập vào ảo cảnh. Nơi mà mọi suy nghĩ của người đó sẽ bị xuyên thấu, mọi chuyện trong suy nghĩ được sao chép một cách đầy đủ và chi tiết. Có lẽ Lý Hồng và Trần Kiên hai người đã tiến vào đây từ trước, cũng chịu chung số phận như Trương Phong. Trương Phong trong đầu thầm nghĩ, hai người kia có lẽ cũng đang sống trong hạnh phúc bởi những ảo cành họ gặp lại có lẽ cũng như mình. Chính là những thứ quý giá và quan trọng trong cuộc sống mà họ luôn hồi tưởng. Trường phòng nghĩ đến đây thì khẽ cười chua xót Hắn may mắn khi chưa bao giờ suy nghĩ rằng cha mẹ của mình đã chết bởi trên cổ của hắn luôn đèo một sợi dây chuyền trên đó có hai mặt đá ngũ sắc. Một cái lưu lại khí thức của mẹ một cái lưu lại khí tức của cha. Chính vì lẽ đó mà ảo cảnh kia đem cha mẹ của hắn tới mê hoặc hắn. muốn hắn chìm đắm ở trong đó chết dần chết mòn nơi hoang tối này. Khi đã hiểu ra mọi chuyện, Trường Phong hít một hơi thật sâu, quay lại điểm hắn mới tiến vào đó, dán lên đó ba lá linh phổ phong bế khí tức kia lại. Hắn không muốn đắt nữa quay ra gặp vài cảnh đau lòng hồi nãy. Xong rồi, Trường Phong bắt đầu tiến sâu vào bên trong, vừa đi vừa quan sát toàn bộ vòm hang rộng lớn, để so với hang ổ của tinh thường ngũ sắc tại Lý Gia Thôn thì vòng hang này cao rộng hơn nhiều. Trong này ẩm thấp vô cùng nhưng lại không tăm tối, điều mà bất kỳ hành động nào cũng nên có, không lẽ nơi đây có điểm nào đó lộ ra trên mặt đất. Mang theo sự hiếu kỳ, Trương Phong men theo một con đường nhỏ tiến vào bên trong, ánh sáng ảm đạm trong hang cũng may là vẫn còn đủ để cho hắn có thể nhìn thấy đường đi. Nhìn xuống con đường mòn rít chân, Trương Phong suy đoán, có lẽ nơi này ngày trước từng có người sinh sống phần chí ít là đi lại, nếu không đã không hình thành lối mòn như thế. Hắn nhớ lại câu nói của một thi nhân hay dị sĩ nào đó đã từng nói một câu như thế này, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net